Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi không ít. Bởi vì con, một ly hôn với Trầm Tử Tấn. Triệu Lệ Mẫn vừa thốt xong, thì Triệu Đông Hương sận tím mặt, ông vỗ mặt bàn. Bà, bà đừng nóng sột, hãy để cho Lệ Mẫn nói đã. Triệu Phương Phương vội vàng cất lời khuyên nhủ. Ly hôn? Còn kết hôn vào nhà rượu trẻ sao? Con có biết gần đây vì chuyện tài chính ở công ty? Về đạt tà đã tăng lên bao nhiêu không hả? Bà... Triệu Đăng Hưng hoàn toàn không để cho Lệ Mẫn có cơ hội nói. Dự án vừa mới khởi động, ta còn đang chờ Từ Tấn chuyển 300 triệu tiền Đài Loan giai đoạn 2, còn muốn ly hôn, vợ nhất Từ Tấn cũng sẽ trách mặt ta, thế phải làm sao hả? Bà, bà bình tĩnh một chút đi. Lệ Mẫn nói muốn ly hôn, nhất định là phải có lý do của nó rồi. Triệu Linh Linh cũng mở miệng vì em gái. Ta mặc kệ nó có lý do gì, lúc trước nó đồng đồng ý lấy Từ Tấn, bây giờ vì sao lại nó có thể biến là liền biến chứ? Triệu Đông Hưng tức khí mà gầm lên. Cuối cùng cũng hiểu vì sao hôm nay Trần Tử Tấm gọi điện thoại riêng cho ông, hóa ra là nguyên nhân nghiêm trọng đã dẫn tới ly hôn. "Bà, tập đoàn đầu tư Tấn Cường đã ký kết hiệp ước với chúng ta, nhất định họ phải làm theo hiệp ước. Cho dù em nó có muốn ly hôn cùng với Trần Tử Tấn, nhưng vẫn không thể làm trái với hiệp ước được, nếu không chúng ta có thể kiện." Triệu Phương Phương là phó tổng giám đốc của công ty xây dựng Đông Hưng, ý kiến giải thích của cô đưa ra rất là chuyên nghiệp. Đúng vậy, nếu theo hiệp ước, chúng ta cứ ngồi chờ công ty sẽ bị trả về. Triệu đồng hương luôn luôn nghiêm túc, nhưng lúc này cũng không không chế được mà quá to. Vậy sao ạ? Triệu Linh Linh không hiểu. Chậm hai ngày truyền tiền, tài chính trong công ty sẽ hồng một trăm triệu. Ta hy vọng tử thấn có thể hỗ trợ, so với hiệp ước sẽ gửi ba trăm triệu trước hai ngày cho ta. Nhưng mà nó mong lệ mẫn về nhà. Trường hợp lần này là quá lớn, Triệu đồng hương đối mặt với vấn đề lưu truyền tiền cảm thấy lúng túng. Bà, là tự tấn đã uy hiếp ba sao? Triệu lệ mẫn vẫn không nghĩ tồi tệ hơn. Không phải, là tự tấn hứa giúp đỡ. Nhưng nó mong con có thể hết dần, tối nay cùng nó quay về. Triệu đồng hương sắc mặt giận dữ dãn ra, còn mặt trở nên đau thương. Nếu con không cùng quay về với anh ta, vậy thì có phải anh ta sẽ không giúp công ty vượt qua cửa ải khó khăn này hay không? Triệu lệ mẫn lấp bắp mà hỏi lại. Không phải, là ta không có mặt mũi dùng tiền của nó. Triệu Đồng Hưng cất lời than thở. Lục chắc phải lấy là con, bây giờ muốn tách cũng là con, tử tấn đều đạt theo ý chúng ta mà làm, còn bảo ba làm sao có thể không thất vọng, chủ tịch Trần đây. Sau này trên thương trường ta cũng không được sống yên nữa, mà rõ ràng còn làm cho công ty đi xuống. Bà, con hiểu rồi. Phải thì con sẽ về nhà, con sẽ công để cho ba phải có dư. Triệu Lệ Mẫn miễn cưỡng cầm đũa mà có nuốt miếng cơm. Triệu Phương Phương và Triệu Linh Linh ăn ý, ở trước mặt Không có ba đã ép hỏi em gái sau lưng nguyên nhân ly hôn. Để nói hết được chuyện tư, các cô nhất định sẽ hỏi để hiểu rõ. Chiêu lên mẫn trong lòng nghĩ rất là đơn giản, ngày đó chỉ là một cuộc hôn nhân không có tình yêu, cô có thể trốn mình ở trong vỏ, vĩnh viễn, viễn không cần nói đến tình cảm. Cô vốn thường giao sắp cặp tay rối, thời điểm chuyện còn có thể kiểm soát được thì ly hôn với Trần Tử Tấn, kết quả đâu lại ra như vậy, cô bị tâm trí của mình lấp không thoát được nhất định mấy ngày nay cô quen với trầm tư tấn dịu dàng, lòng tưởng chỉ cần cô bỏ anh một thời gian, loại tình yêu này sẽ biến mất như là ảo thuật. Nhưng mà trầm tư tấn là cố ý tra tấn cô sao? Nếu không điều kiện anh ta tốt như vậy, anh ta cần gì lại phải giữ cô lại? Cô không muốn yêu anh, nhưng lại cố tình không thể rời xa anh, cô rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Ánh trăng tròn trằm trong, đêm nay thời tiết đặc biệt không sáng người, gió thu thổi đến, nhiệt độ mùa hè dần tàn đi. Khí hậu thật làm cho người ta thoải mái, nhưng mà tâm tình của Triệu Lệ Mẫn lại là nặng trịch. Cô mang theo túi hành lý, mái tóc dài buộc đuôi ngựa, đi ra khỏi cửa nhà của mình. Cô tính đi dọc theo đường gạch đỏ để tản bộ, lại chậm rãi thâm tà di chuyển đến trạm xe điện ngầm. Suy nghĩ của cô rất là rõ ràng, cô kiên trì không đợi Trầm Tử Tấn đến đón, lý do là muốn về nhà một mình. Nhưng khi cô vừa đặt chân trên con đường gạch đỏ, một góc sáng bay ra một bóng người. Đột nhiên ngăn cản đường trở đi của cô, cô Hoàng Sở Tường Lạc cất bóp, kết quả lại là Ngụy Thế Kiệt. "Lại Mẫn, cuối cùng anh cũng đợi được em rồi." Trợ Lệ Mẫn có một chút hốt hoảng, trước khi Ngụy Thế Kiệt xuất ngoại, họ luôn hẹn gặp nhau ở chợ thị ở gần nhà cô. Trợ Mẫn làm như không nghe thấy, tránh sang một bên đi. Ngụy Thế Kiệt đã mở rộng tay mang ngăn cản cô. "Lại Mẫn à, anh sẽ không nói nhiều. Em chỉ cần chờ anh 5 phút là được rồi." Ngụy Thế Kiệt khẩn cầu. Cô Luân Mêm Long đành phải gật đầu. Có chuyện gì thì anh nói nhanh đi. Ở con đường lớn này, Ngụy Thế Kiệt cũng sẽ không dám làm gì cô cả. Nghe thì nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net